mời các bạn nghe tiếp phần 15 tiểu thuyết mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, truyện do Onmedia sản xuất. Nấm độc. Dưới ánh đèn, Mạc Bắc trở nên hung dữ khác thường. Hai tay vẫn đang nhỏ máu, đôi mắt thì đục ngầu. Mạc Bắc nghiến răng sông đến, cứ vung tay khu khoắng miếng kính Cơ hồ muốn lấy mạng của Tạ Nam. Trước tình thế đó, Tạ Nam chỉ có thể lùi bước, quan sát một mớ những động tác chậm chạp giống như đang bị điều khiển của Mạc Bắc. Cuối cùng cả hai miếng thủy tinh đều bị đâm lên tường, vỡ tan thành từng mảnh, rơi xuống nền nhà. Nhưng Mạc Bắc không dừng lại, mà vẫn tiếp tục vung bàn tay dính đầy máu như điên như dại về tứ phía. Thấy vậy tạ nam vội lùi lại thêm mấy bước, cứ lùi, cứ lùi. Đột nhiên cậu cảm thấy sau lưng mình như đang có người nào đó. Không một giây chần chừ, cậu liền vung cây côn trong tay ra, bổ mạnh về phía sau. Rồi nghe thấy có thứ gì đó rơi xuống đất. Còn người phía sau không ngừng hét lên sợ hãi. Tạ nam vội quay đầu nhìn kỹ, người đó mắt đeo kính, sắc mặt rất khó coi lại còn phát ra những âm thanh quái quỷ nữa và bên cạnh là chiếc máy quay đã bị rơi vỡ chưa kịp hỏi rốt cuộc cậu ta đang làm gì ở đây thì tên đó bỗng gào to lên tạ nam chợt thấy sau lưng ớn lạnh thì ra mặc bắc đã lao tới nắm chặt chiếc ba lô của tạ nam vừa chạm được tay vào chiếc ba lô mặc bắc phấn chấn hẳn lên hơi thở cũng trở nên phì phò như hơi thở của dã thú Mặt nạ phù thủy Cuối cùng Tạ Nam cũng nhận ra ý đồ của Mạc Bắc Khi gọi mình đến đây Thấy vậy Tạ Nam cố gắng lắc mạnh Để tay Mạc Bắc rời ra khỏi cái ba lô Nhưng nào ngờ Mạc Bắc nắm chặt ba lô Như chiếc kìm nhổ đinh vậy Rằng thế nào cũng không buồn Tạ Nam chat ba lo nhu chiec kim nho đinh vay rang the nao cung khong buong ta nam tro tay lấy côn ra Rồi dùng hết sức Đánh mạnh về phía Mạc Bắc Đang ở phía sau Còn chưa kịp chớp mắt thì đã thấy Mạc Bắc đứng ngay sát bên cạnh. Cây côn vốn định nhằm vào cánh tay đang nắm chặt chiếc ba lô, thì Mạc Bắc đã dùng đầu để đỡ. Do quá đau đớn, Mạc Bắc mới buông hai tay ra, rồi đưa lên che đầu mà gạo thét. Tạ Nam thấy một vệt máu lớn trên ba lô của mình, thì cảm thấy chỗ này không thể ở lại lâu, liền vòng ra xa, men theo chân tường chạy ngay xuống dưới. Còn tên tiểu tử đeo kính kia thấy vậy cũng vội nhặt chiếc máy quay lên mà bám theo sau Lao thẳng xuống tầng dưới cùng Hai người chẳng để ý đến tiếng gào thét của ông già bảo vệ Liền ngồi bệt xuống cửa mà thở dốc Bây giờ coi như đã thoát được kẻ điên loạn mạc bắc rồi Thiệu đông tử dẫn theo mấy người bạn học vội chạy đến Nhìn thấy tạ nam trên người đầy vết máu Và tên tiểu tử đeo kính, kinh sợ, mất hết cả thần sắc. Thì ai nấy đều hoàng sợ, nhảy ngược cả lên. Đang định hỏi rõ nguyên nhân, thì bỗng tầng trên có tiếng thủy tinh vỡ. Sau đó là một bóng người rơi xuống, nằm thẳng càng trên nền đất. Và một thứ gì đó như máu người văng ra khắp nơi. Hóa ra là mặt bắc đã nhảy từ trên lầu xuống. Tình trạng đó khiến đám người mới đến lạnh toát cả sống lưng. Toàn thân Mạc Bắc hình như bị vô số mảnh kính cứa vào, máu nhuốm đỏ cả người. Đặc biệt là động mạch cổ anh ta bị cứa đứt, máu đang trào ra tứ phía. Cả tầng bốn nữa chắc chắn giờ này trở thành địa ngục trần gian, không ai còn dám ngước mắt nhìn nữa. Tạ Nam và đám người mới đến đang định bỏ đi, thì Mạc Bắc đột nhiên đứng thẳng dậy hét lên một tiếng rồi đưa tay nắm lấy chiếc ba lô được đeo trên vai tạ Nam. Mọi người đứng sững cả lại, khắp nơi xung quanh vang lên tiếng cõi báo động, bao vây lấy đám người, còn mặc bắc sau đó lại đổ rầm xuống. Hóa ra, ông già bảo vệ đã gọi đội cơ động đến. Đội cơ động vừa đến Điền bắt ngay tạ Nam. Tên tiểu tử đeo kính, thiệu đồng tử và những người liên quan, rồi dẫn đi để tiến hành điều tra. Trường đã xảy ra vụ chết người lần thứ hai, nếu lại có sai sót e rằng không ai gánh nổi trách nhiệm, đương nhiên cần phải điều tra chi tiết và tỉ mỉ. Đến lúc nửa đêm, thiệu đồng tử và nhóm bạn cùng học đến ứng cứu trước đó đã được thả ra. Còn tạ Nam và tên tiểu tử đeo kính do vẫn còn nhiều điểm nghi hoặc nên vẫn bị giữ lại ở đồn cảnh sát. Tạ Nam nhìn tên tiểu tử đeo kính bên cạnh ủ rũ, bèn hỏi, cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đó? Tên tiểu tử đeo kính giống như xác chết, len lút lần sờ chiếc máy quay đã cất giấu trong người. Nhìn ngó một lát, rồi lại cất đi, lạnh nhạt trả lời. Tôi là người của Hiệp hội Những Chuyện Thần Bí. Hội trưởng Mạc Bắc bảo tôi đi cùng, nói rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện vĩ đại nhất trong lịch sử của hội. Hội trưởng nói rằng anh có một vật có thể dẫn ma gọi quỷ, Vì thế mới bảo anh mang đến chỗ mà đám sinh viên không nghĩ tới. Những mong có thể cướp được vật thần kỳ đó. Tên tiểu tử đeo kính đột nhiên đánh rơi chiếc máy quay trong tay. Bình tĩnh nói ra lý do. Với một tay nắm chặt vào song sắt, tạ nam chỉ còn biết ngây dại nhìn ra bên ngoài song sắt. Tiếng mở cửa sắt vào sáng hôm sau đã đánh thức tạ nam. Cậu ta choàng mở mắt, mơ mơ màng màng, nhìn thấy bóng người ở ngoài cửa. Thì đã bị lôi đi, tai bay vả gió, trong nháy mắt đã kết thúc. Nhìn rõ người vừa đến, ngoài thiệu đông tử còn có giáo sư Khương. Hai người đang cố gắng kìm nén cảm xúc để điền cho xong mẫu đơn bảo lãnh, rồi dẫn tạ Nam và tên tiểu tử đeo kính ra khỏi đồn công an. Ăn xong một cái bánh bao còn nóng hổi, giáo sư Khương mới từ từ kể lại hành trình Để có thể đưa được tạ Nam ra ngoài Mọi thứ hoàn toàn đều là do Mạc Bắc Nếu Mạc Bắc không tự tử Thì tạ Nam có thanh minh thế nào Cũng vẫn sẽ phạm vào tội cố ý hãm hại Nấm ma Chẳng hay các cậu có biết không Giáo sư Khương gắp chiếc bánh bao nóng hồi lên Chăm chú nhìn mấy tên tiểu tử ngây ngô trước mặt Tỏ vẻ đắc ý Thiệu đông tử vội vội vàng vàng trả lời ngay Nấm ma Giải thích về mặt văn tự có nghĩa là nấm hương có ma lực. Cái này thể hiện cái gì chứ? Chí ít thì điều đó cũng thể hiện rằng trước đây Mạc Bắc vẫn còn khá non nớt, chưa hiểu rõ sự đời. Cú đánh kia của tạ Nam phần nhiều được coi là phòng vệ, không có trở ngại lớn, cho nên hôm nay mới có thể đưa tạ Nam ra. Tạ Nam trịnh trọng cảm ơn giáo sư Khương, rồi lại hỏi kỹ càng về chuyện nấm ma. Khi đó cậu mới biết, nấm ma là một loại chất độc cực mạnh. Chỉ cần dùng một ít cũng sẽ tạo ra thứ ảo giác kinh hoàng. Khi khám nghiệm tử thi mạc bắc, thì phát hiện trong người cậu ta có một lượng loại độc phẩm này. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của mọi người, lại cộng thêm tài điều đình của giáo sư Khương mới có thể khiến phía cảnh sát thuận lợi, phóng thích tả nam và cả tên tiểu tử đeo kính. Nhưng việc kỳ quái đó, Là nấm ma kia chỉ có ở Nhật Bản Vậy thì tại sao lại xuất hiện ở thành phố này? Quả đúng là một việc rất kỳ lạ Trong lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả, Thì tên tiểu tử đeo kính ngồi xem cuộn băng ghi hình của hội trưởng Mà cậu ta vừa quay lại được Nôm cậu ta cứ lầm lì như bóng ma đang ngồi nhìn máy quay trên tay vậy Còn giáo sư Khương vẫn ăn bánh bao Như chẳng thể có thứ gì ảnh hưởng đến ông lúc này Nói vậy chứ kỳ thực, ông đang chăm chú hướng ánh mắt nhìn về phía tên tiểu tử đeo kính kia. Thằng nhóc đó từ nửa đêm đến giờ chỉ chăm chú nhìn vào đoạn phim mà chẳng nói năng gì. Thật sự khiến người ta thấy kỳ cục. Tên tiểu tử đeo kính bỗng nhiên kêu to, tôi nhìn thấy rồi. Cậu ta liền đóng máy quay lại rồi vội vàng kéo tạ nam chạy về phía trường học. Thiệu đông tử và giáo sư Khương cũng chạy theo sau chẳng biết rốt cuộc tiểu tử này nhìn thấy cái chi trong văn phòng của giáo sư khương chiếc máy quay được nối vào với màn hình tivi lớn tên tiểu tử đeo kính chỉnh thời gian đảo ngược lại vài phút trên màn hình mạc bắc vẫn đang tươi cười hớn hở chuẩn bị chụp ảnh và tất cả đều rất bình thường thiệu đông tử không nhịn được cứ luôn mồm hỏi dồn tên tiểu tử đeo kính rốt cuộc là có chuyện gì Tên kia vẫn ung dung đưa mắt nhìn màn hình, rồi chỉnh tốc độ chiếu ở mức chậm nhất. Hình ảnh mờ nhạt đang hiện ra trước mặt là Mạc Bắc đang tươi cười hớn hở, đứng trước ống kính, dặn dò lát nữa, sau khi tạ nam đến phải điều chỉnh ống kính thế nào cho tốt. Rồi đột nhiên xuất hiện một bóng đen phía sau lưng Mạc Bắc. Bóng đen này không được rõ ràng cho lắm, nhưng động tác thần tốc. Tên tiểu tử đeo kính còn chính thức nói rằng, Cái bóng này được xuất hiện từ trong phòng giải phẫu kìa. Cái gì? Con người của tạ Nam như rơi hẳn ra ngoài. Từ sau khi xuất hiện cái bóng đen này, Mạc Bắc không nói lời nào nữa, chỉ lặng lẽ đi xuống tầng dưới đợi tạ Nam xuất hiện. Sau đó là chuyện Mạc Bắc bị thủy tinh cứa khắp người và cái chết của anh ta. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử đều ú ớ không biết nên nói gì vào lúc này nữa chỉ có giáo sư khương cứ chăm chăm nhìn màn hình tivi như đang suy tính điều gì đó giáo sư khương lạnh lùng bảo tiểu tử đeo kính đưa chiếc máy quay cho mình xem cậu ta răm rắp nghe theo bất ngờ giáo sư khương lại rút hết dây ra giẫm nát nó sau đó nói với tên tiểu tử đeo kính bằng một giọng vô cùng uy nghiêm những thứ này cảnh sát vẫn chưa nhìn thấy tốt nhất không nên xem những thứ như thế này và cái hiệp hội gì đó của các cậu tốt nhất nên giải tán đi. Nếu không thì mặt bắc chính là kết cục của các cậu đấy. Tên tiểu tử đeo kính nhìn giáo sư Khương đột nhiên thay đổi sắc mặt, thì nhất thời không biết nói gì cho phải. Hoang mang nhận lấy máy quay, rồi gật đầu lia lia, coi như đã đồng ý. Tiễn ba người xuống tầng dưới, giáo sư Khương vỗ mạnh vào vai tạ Nam mà nói rằng, Mấy hôm nữa chúng ta đi xem chỗ mặt Bắc chết, hy vọng có thể tìm ra thứ gì đó. Sau đó giáo sư thu lại vẻ tươi cười hớn hở, rồi đóng chặt cửa lại, đi lên tầng thượng của tòa nhà cũ. Thưa các bạn, nấm độc của Nhật Bản tại sao lại có ở đây? Bóng đen từ khu nhà giải phẫu nhập vào mặt Bắc và thái độ khác lạ của giáo sư Khương khi hủy đi đoạn băng quay là tại sao phải chăng giáo sư khương có liên quan đến sự việc này mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé On Media mời các bạn nghe tiếp phần 16 tiểu thuyết kinh dị mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử, được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Phòng giải phẫu. Vào cái đêm giáo sư Khương tìm đến Tạ Nam, thì cũng đã sang ngày thứ ba sau cái chết của Mạc Bắc. Ba ngày đó Tạ Nam như người mất hồn, mơ mơ hồ hồ, chẳng biết nghĩ gì nữa. Mặc cho Thiệu Đông Tử khuyên giải an ủi thế nào cũng vô ích. Giáo sư Khương vừa đến, Tạ Nam lặng lẽ cùng ông đi ra. Thiệu Đông Tử nặng nặc đòi đi theo. Bất đắc dĩ, giáo sư Khương đành dẫn cả cậu ta cùng đi đến trước tòa nhà khoa thể thao. Lúc đó là 10 giờ đêm. Chỗ này khá quen thuộc đối với Tạ Nam và Thiệu Đông Tử. Đây chính là vị trí mà Mạc Bắc đã rơi xuống giáo sư khương đăm chiêu suy nghĩ rồi nhẹ nhàng vẫy tay dẫn hai người lên trên nếu động mạch cổ của một người bị cứa đứt thì máu của anh ta có thể phun xa ngoài hai mét thêm nữa với cái sự điên loạn của mặc bắc trước đó đã khiến nơi đây giống như địa ngục trần gian vậy giáo sư khương lần theo vết máu tiến hành điều tra tường đã loang lổ vết máu tiến lên phía trước chính là chỗ cái bóng đen xuất hiện Mà trong chiếc máy quay kia đã ghi lại được Ba người cùng suy nghĩ vẩn vơ Vẫn cảnh giác tiến đến chỗ mà ánh sáng dường như không chiếu tới được Nếu như thực sự có người bỏ thuốc đầu độc mặc bắc trong lúc ghi hình Vậy thì cánh cửa phòng giải phẫu kia có khả năng vẫn mở Giáo sư Khương khẽ lầm nhầm Nói cách suy nghĩ của mình cho tạ Nam và thiệu đông tử nghe Còn hai người cầm cây gậy làm vũ khí Để phòng có chuyện gì bất chắc xảy ra Đúng lúc định mở cửa phòng giải phẫu Thì giáo sư Khương cảm thấy có gì đó mơ hồ và khó lý giải Bởi trong phòng giải phẫu vốn chỉ có người đã chết thôi Nhưng bỗng nhiên lại có một người nào đó vọt ra ngoài Va vào làm giáo sư Khương ngã nhào xuống đất Rồi xông đến tạ Nam và thiệu đông tử Dù đã bật hết các đèn trên hành lang nhưng cửa phòng giải phẫu vẫn còn tối om bóng người vừa xông đến vô cùng nhanh nhẹn và uy mãnh lại cộng thêm luồng khí phóc formalin nồng nặc sộc thẳng vào mũi nhìn kỹ cái tên vừa xông đến kia hóa ra là cái xác chết giải phẫu bệnh lý được ngâm trong dung dịch thuốc một cái xác chết không còn da xông đến khiến cho thiệu đông tử sợ hãi hét to tránh vội ra tạ nam ở phía sau chưa kịp tránh thì đã bị cái xác chết kia va vào sức đầy cực mạnh làm người bắn vào chân tường luôn sau đó cùng với cái tiêu bản bằng thịt kia ngã bổ nhào xuống tạ nam mắt mở trừng trừng nhìn cái xác khiến người toát mồ hôi cậu ta vội nhảy dựng lên như bị điện giật nhưng cái tiêu bản bằng thịt kia ngược lại cũng không động đậy nữa cái cổ đã bị bóp méo lúc nào chẳng biết Giáo sư Khương lại không nóng vội Lấy bình rượu bằng kim loại ra Nhấp một ngụm to Rồi giật lấy cây côn gỗ trên tay thiệu đông tử Khua mạnh một đường hình cung Nhưng không chạm vào xác chết Mà là đập vỡ cái gì đó Thiệu đông tử cũng lôi đến một sợi dây rất là cứng Xem ra đã có người chuẩn bị sẵn rồi Biết là chúng ta sắp đến mà Tạ Nam cởi áo ngoài dính đầy mùi phóc ma lin ra Đi vòng quanh tìm đèn trong phòng giải phẫu, ấn mấy lần công tác nhưng vẫn không thấy sáng. Còn giáo sư Khương bật đèn pin quét mấy lượt, xung quanh treo rất nhiều bộ xương tiêu bản. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào ảm đạm, toàn bộ chỗ này càng trở nên âm u hơn. Thiệu đông tử nắm chặt cây côn, áp sát vào tạ nam, cảnh giác nhìn bốn hướng xung quanh còn giáo sư khương vẫn đang tỉ mỉ tìm cái gì đó lắng tai nghe thì phát hiện ngoài cửa đột nhiên vọng đến tiếng bước chân giáo sư khương lập tức bảo hai người yên lặng chờ đợi tiếng bước chân chậm, chậm chậm chậm chậm tiến đến gần hình như cũng đang tìm cái gì đó lúc nhanh lúc chậm bàn chân dẫm lên các mảnh thủy tinh vỡ phát ra tiếng kêu sắc lạnh chói tai Giáo sư Khương ra hiệu cho hai người từ từ bước ra ngoài. Thiệu đông tử khua cây gậy trong tay, đúng lúc sắp lao ra, thì ngoài cửa bỗng trở nên hỗn loạn. Người vừa đến kêu to, hình như đã bị ngã thì phải. Tiếp sau là mấy tiếng ồ ồ, rồi mọi thứ đều im ắng trở lại. Ba người vội ra khỏi phòng bảo vệ ở tầng dưới băng bó đơn giản. Khi ấy giáo sư Khương lấy tư cách lãnh đạo nhắc nhở. Thấy vậy, ông già bảo vệ vội vàng kêu oan, nói rõ lý do vừa rồi mình rời khỏi vị trí. Tạ Nam và giáo sư Khương nhìn nhau. Vừa rồi lúc mình ở trong phòng học, bên ngoài đã có người. May mà có ông già bảo vệ này kịp thời phát hiện. Có điều người này rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Điều đó vẫn không ai biết. Chỉ có phòng giải phẫu là nơi từng có rất nhiều người qua lại, rất có khả năng thủ phạm chính là người đó. Giáo sư Khương lại lấy chiếc bình nhỏ bằng kim loại ra, uống một ngụm, rồi lặng lẽ suy nghĩ. Ông già kia vẫn lại nhải nói, nếu lúc đó tôi còn trẻ khỏe, không chừng trên đầu ai đó đã nở hoa rồi. Đưa cho ông già một tờ giấy chứng nhận bị thương trong lúc làm việc và một ít tiền. Coi như là để bịt cái miệng nhiều chuyện của ông ta lại. Giáo sư Khương dẫn hai người ra khỏi tòa nhà. Ông đi trước và thản nhiên nói. Bây giờ thì cậu đã biết một số thứ rồi đấy nha. Thiệu đông tử ngẩn người ra không biết nên nói gì. Còn tạ Nam lặng lẽ trả lời. Mấy thứ này không phải là do mặt nạ phù thủy đâu. Mà là vì mặt nạ phù thủy mà xảy ra thôi. Như giáo sư Khương từng nói Những chuyện ma quỷ đều không phải do mặt nạ phù thủy sinh ra Mà là có người mượn chiếc mặt nạ phù thủy đó tạo ra Tất cả sẽ chết chóc hay thương tích Đều do cái bóng sau lưng này gây ra Thiệu đông tử không giấu nổi suy nghĩ Nói Phải chăng chính là tên Giang Tự Độ kia Giáo sư Khương hiếu kỳ hỏi về chuyện Giang Tự Độ Thiệu đông tử được lời như cởi tất lòng Liền bô bô kể lại chuyện đó, kể từ lúc gặp mặt đến mê trận. Giáo sư Khương tấm tắc khen chuyện thần kỳ. Một người trẻ tuổi mà lại tinh thông những chuyện quái đản như thế. Và đúng là cũng chỉ ở tương Tây mới có. Nhưng có điều sau khi họ rời thị trấn phổ thì chưa từng gặp lại hắn. Khả năng không phải hắn là rất cao. Thế rồi ba người tìm một chỗ ăn đêm, gọi đồ ăn rồi tiếp tục nói chuyện. Về chuyện vừa xảy ra Vết thương của ông già bảo vệ không nặng lắm Có vẻ đối phương hạ thủ Cũng nhẹ nhàng thôi Tạ Nam điền mở nắp bia Rồi uống một hơi thật dài Riêng giáo sư Khương vẫn đôi bình rượu Của mình ra uống từng hớp nhỏ Thiệu đông tử hiếu kỳ Nhìn bình rượu Hỏi giáo sư Khương có phải là rượu Whisky vodka gì đó không Ông cười khà khà Rồi đưa bình rượu cho thiệu đông tử bảo cậu ta uống thử một ngụm xem thiệu đông tử vội vàng mở nắp ra cẩn thận uống một ngụm nhỏ nước đó vừa vào đến miệng đã vội nhổ ra ngay gì thế đắng quá đi thiệu đông tử liền cầm cốc bia lên uống giáo sư khương đúng là một ông già quái dị mỗi ngày đều cầm một bình rượu uống trà và giáo sư khương chậm rãi bắt đầu kể về cuộc đời mình từ nhỏ ông có thể nhìn thấy rất nhiều thứ Mà người khác không nhìn thấy được Nhưng mỗi lần nói cho người lớn nghe Thì ai nấy đều vô cùng lo lắng Cho nên họ đưa ông đến rất nhiều bệnh viện Nhưng vẫn không thay đổi được gì Từ đó ông luôn khiến những người xung quanh sợ hãi Ai nhìn thấy ông cũng đều lận tránh Nên ông đành phải ngậm miệng lại Nhưng những trò đùa quái quỷ kia Vẫn ngày ngày xuất hiện Cuối cùng tôi được chẩn đoán là bị chứng ảo giác nhẹ Và bác sĩ kê cho một đơn thuốc Nhưng rồi vào một ngày nọ tôi phát hiện ra lấy nước trà trộn lẫn với thuốc ăn thần mà uống thì sẽ không nhìn thấy những thứ kia nữa. Thiệu Đông Tử và Tạ Nam nghe mà cứ tròn mắt ngạc nhiên. Liên hỏi giáo sư Khương tại sao hôm đó ông phải nằm trên nền trong ký túc xá. Ông già cười sẵn sặc, nói là dưới giường Tạ Nam có vật gì sang sac noi nên nằm xuống để mà nghe thôi. Thế này nha Các cậu cứ coi như là tôi bị thần kinh cũng được. Nếu không tôi cũng thực sự không biết phải giúp các cậu thế nào nữa. Uống xong cốc đầy rượu thì giáo sư bảo hai người đi về vì trời quá muộn rồi. Đi trên con đường lớn âm u trong trường, tạ Nam và thiệu đông tử nhìn ông già đang bước xa dần. Rồi bắt đầu bàn luận sôi nổi về những lời vừa rồi của ông già. Vì thế hai người thống nhất đặt cho giáo sư Khương Một biệt hiệu là ông già thần kinh Trên đường đi đột nhiên Thiệu Đông Tử ngầm kéo tay Tạ Nam Nói nhỏ Này cẩn thận phía sau đấy Hình như đang có người bám theo đấy Thế là hai người cùng bước chậm lại Tên bám theo đó cũng đi chậm lại Tạ Nam đưa mắt Rồi kéo mạnh Thiệu Đông Tử Chui nhanh vào lùm cây nhỏ Người kia không biết tình hình ra sao Cũng vội lao đến bên cạnh bụi cây nhỏ nữa Vừa tiến đến lùm cây, hắn ta liền bị thiệu đông tử đá cho một đá từ đằng sau, và hắn ngã ngay xuống đất. Tạ Nam thấy thế cũng vội nhào đến, dùng cái áo ngoài đầy mùi quái đạn trùm lên đầu hắn. Đang định động thủ, thì tên bị đè bên dưới kêu loạn xạ, đừng đánh nữa. Giọng nói quen thuộc, Tạ Nam tháo chiếc quai đan chum len đau han đang trùm đầu ta nam thao chiec ao đang chum đau han ra, lại là cái tên tiểu tử đeo kính của hiệp hội những chuyện quái dị gì gì đó. Cậu ta bị cái áo làm cho chết ngạt, vội thở hát ra. Thiệu đông tử hùng hồ hỏi cậu ta bám theo họ để làm gì. Tên này đáp lại, đây là chuyện của hiệp hội chúng tôi. Hiệp hội cái đầu cậu ấy. Tạ Nam tiện tay ném cái áo sang một bên, chỉ vào cái mũi đang rỉ máu của hắn, rồi quay người bỏ đi. Thiệu đông tử góp thêm một câu, hiệp hội này của cậu chẳng phải giải tán rồi sao? Chưa kịp đi xa. Tên tiểu tử kia đáp to, hiệp hội chưa giải tán đâu, đã có hội trưởng mới rồi đấy. Chuyện gì đang xảy ra thế này không biết nữa. Tổ chức gì mà hội trưởng cũ vừa xảy ra chuyện, đã có hội trưởng mới lên thay. Tạ Nam chợt cười buồn, không thèm quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước đi cùng thiệu đông tử. Thân thủ và sự gan dạ như thế mà lại muốn đỏ sức với quỷ thần, thì đúng là một tổ chức khôi hài rồi. Hai người cười đùa vui vẻ, cùng đi về ký túc xá. Tên tiểu tử đeo kính như bị oan ức bội phần, lặng lẽ lôi máy quay ra, xem kỹ lại một đoạn ghi hình cảnh vừa rồi, giáo sư Khương dẫn đội đi đến phòng giải phẫu. Ánh sáng màu xanh của màn hình LCD phản chiếu, trên khuôn mặt đó lộ vẻ tươi cười, quái dị. thưa các bạn vậy là cuối cùng cũng thấy được chiếc mặt nạ đồng không phải là vật gây ra những chuyện ma quái này nhưng chiếc mặt nạ này có sức mạnh gì mà tại sao nhiều thế lực lại muốn có nó đến vậy mà các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé